Give me đi lên trường đội trên đầu là đá mới chẳng cho ngập lên mặt trời mưa thì cười và má hay đắng những nụ cười làm cho lòng đang bụn bề bụng hóa nghe ngắn lên trên này thấy các em anh mới thấy mình quá may mắn mà ra như chứng chi khi mà em đứng thẳng núi và đôi phải đứng nghiêng con đừng quan có quá em cho lượng như cánh chim mai sâu lớn em mơ giữa đời em mới khỏe như ánhbia dù không còn là học sinh anh thấy mình vẫn còn phải học hành như cây mọc lên từ đất phải đủ chất thì nó mới mọc cảnh một cách bảo thêm hạnh phúc để càng đó mọc ra những điều lành về nghĩ số phận là người lúc giám sát chứ không có Anh, nên anh mong các em sẽ không bao giờ bỏ cuộc Vì anh biết tụi em nhỏ con Nhưng mà dụng khí thì không thể nào nhỏ được Yo, Không thể nào mà nhỏ được Yo, Không thể nào mà nhỏ được Kìa mãi mãi ngang đầu Nấu cho các em ăn, dù anh không là đầu bếp giỏi Cũng là cách anh giúp chính mình, bớt nghĩ suy cho đầu hết mỏi Âm thở những vị khách nhỏ, ăn hết sạch những đồ ngon thơm Vì anh biết những đứa trẻ này, mai này sẽ xây dựng quê hương right. Nấu cho các em ăn, em lấy sức nhặt từng con chữ trưởng Khi có tri thức em thấy con hổ không còn dữ dưỡng Và em sẽ lớn hơn cây mận ở bên vườn nhà Lúc ấy thì mấy khe sâu, chỉ là nét vẽ thêm rượm ra yeah. Tội mình muốn trở thành người tốt, và đang phải học để làm điều đó ừ. Nhưng các em đã biết những gì mình cần, những gì mình cần từng là trẻ thơ còn ngực non cái bụng về chiều bọn mình tập tìm cách cho đi bị biết cho đi sẽ nhận về nhiều. nhiều cho đi nhìn cười những muôn phiền sẽ trôi rất xa cho đi niềm hạnh phúc sẽ nhận về gấp đôi gấp ba vô vàn cho đi niềm hạnh phúc sẽ nhận về gấp đôi gấp ba Gặp đôi gặp bà em thấy bầu trời Em thấy núi đồi, mặt hồ trong veo Mong chân sẽ cứng và đã luôn mềm Trên mỗi con đường từ ngày em qua mắt trời trong trái tim hồng Vang trong lòng một tiếng gà chua Mong cho cây lá lên mầm Mong cho trời thuận gió hoa mưa Ở dưới xôi chúng mình gọi view này là view triệu đô Vậy thì ai mới là người dư giả Chúng mình làm và làm và làm cũng chỉ để mong có ngày được thư thả Và khi xem lại những hình ảnh này, những áp lực trật biến tan Những nụ cười mát như nước diễn khoang Và những đôi mắt trong như ngọn nguồn ánh sáng Chúng mình đều phải học cách để tốt lên qua ngày qua tháng Lúc ban đầu thì chả ai tốt ngay được Vì chả biết phải làm sao thế là nhìn những người tốt quanh mình xem họ làm gì và làm thế. Và người tốt thì ngoài kia nhiều lắm. Tôi tin vậy. Tôi biết vậy.